Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đầu chuyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục dẫn nộp các nội dung của bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoải Tà. Bộ truyện được phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh. Để cho Ngọc Việt có thể duy trì tiếp bộ truyện này, rất mong quý vị hãy tham gia làm một viên của kênh.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 Hai chữ em, em cùng thi. Nói thẳng, sở dĩ hiện tại tôi mới bốc mấy bọn họ, đó là vì không có người vô tội nào phải chết cả. Đây chính là tiền đề lớn. Nếu không, bọn nó không chết, tôi sẽ không tha cho bọn họ. Tâm địa và thủ đoạn của Phương Ngọc Trưởng rất lợi hại. Nhưng tại sao nói ta là người ngự thi đây? Chẳng lẽ ngươi cũng để con nữ quỷ này quay lén ta sao? Đáng ghét. Hình ảnh ngươi ta thay đồ, học trưởng có quay được không? Có nhìn trộm không? Chúng ta có đẹp không? Quảng Nhung chỉ tay về phía Thành Quân Nhi, bất ngờ, cô ta quay sang nói với tôi mấy câu như vậy, nhưng sắc mặt vẫn đang cười hề hề. Tôi ngồi ở đó, thân thể cái run lên. Cô đương này ăn nói quả là táo bạo, khiến cho tôi phải thót tim. Muội muội. Muội đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Đừng có làm mất mặt như vậy. Trán trán của Quảng Pháp đã đổ đồ đầy mồ hôi lạnh. Không cần đại cà phê quán. Quảng Nhung không hếch đáp lại. Nhất thời, Quảng Pháp cũng không nói thành lời. Tôi chừng mắt nhìn Quảng Nhung một cái, sau đó tôi mới chỉ về phía chiều đỉnh nói. Vốn dĩ ta cũng không nghi ngờ cô, nhưng khi cô ta bị lạc khỏi đội ngũ, Cô ta đớ lộ ra khuyết điểm. Triều đình sững sờ. Cô ta đưa tay vuốt mái tóc ngắn rồi bình thản nói: "Ta đớ lộ khuyết điểm gì chứ?" Kỳ thực, không thể nói đó là một khuyết điểm được. Người bình thường chắc chắn không thể để ý, bởi vì trên người cô cũng tản phát ra sinh khí, nhìn bề ngoài đâu có giống hình dạng của một cương thi. Nhưng cô đừng quên, khi ta quay trở lại để tìm cốt bị lạc, Ta đã cống cô một thời gian dài. Cho dù ta chỉ là pháp sư tân binh, mới vào nghề chưa được bao lâu, nhưng ngũ quan lục túc của ta đã vượt xa những người khác. Ta không hề thấy trái tim của cô đập bao giờ. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể che dấu được ta không? Người không có nhịp tim có thể là người sống được không? Ta nhận ra có điều không đúng, sau đó ta bắt đầu chú ý đến cô. Ta phát hiện thấy cô và hoàng nhung gần như là không thể tách rời nhau. Có một điều rất là thú vị. Có Đô Kỳ Cô và Quảng Nhung có sự đồng điệu. Ví dụ, khi Quảng Nhung vung mạnh tay trái, cánh tay trái của cô cũng sẽ xuất hiện động tác đồng bộ. Khi Quảng Nhung khóc thì cô cũng khóc. Khi cô và Quảng Nhung ném pháp diêm, động tác cũng gần như là giống nhau vậy. Những hành động này tuy không lộ liễu, nhưng khi giờ vào mắt của những người có tâm như ta, ta đã thấy được tiếng đồng bộ và quy luật rồi. Như vậy Đầu tiên ta xác định được thân phận của cô. Ngược lại, thông qua quan sát, ta đã xác định rằng cô đang bị Quảng Nhung bí mật điều khiển. Vì vậy, Quảng Nhung, cô nói xem, cô có phải là người ngự thi không? Tôi trợn mắt nhìn Quảng Nhung rồi hỏi. Quảng Nhung nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau, Quảng Nhung phá lên cười. Là do ta sở ý, học trường thần nhãn cao siêu, không sai. Triều đình chính là cương thi do ta nuôi dưỡng Nhưng tình cảm của hai chúng ta giống như là chị em vậy Tôi bật cười Để mặc cho Quảng Nhung nói ra những lời nhảm nhế như vậy Tình cảm với cương thi giống như là chị em Có mà lừa quỷ chắc Em gái của ngươi là một cái ngựa thi Ngươi là anh trai của cô ta Thân thủ của ngươi cũng rất là tốt Một cước đã văng đi sự tồn tại của Nam Cung ức Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết ngựa thi đấy nha Tôi mỉm cười quay sang nhìn Quảng Phác, chậm rãi dò nói. Nhãn thần của Quảng Phác âm thầm nhìn lại tôi, hắn ta không lên tiếng, nhưng mọi người đều hiểu được, đó chính là sự mặc nhận. Cả hai người lẫn lộn vào trong mê hồn trận của Nam Công Ức, mục đích là giúp cho Triệu Đình hấp thụ năng lượng sợ hãi, nâng cao sức mạnh của bản thân. Đó là lý do sâu ký xác định được thân phận của Triệu Đình, ta đã nghĩ tới thân phận của Nam Công Ức Chắc các người sẽ cảm thấy kỳ quái. Tại sao ta lại hiểu về ngựa thi nhiều như vậy phải không? Thực không giam xấu, ta cũng là một người ngựa thi. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được một con cưng thi nào phù hợp để mà nuôi dưỡng. Lời nói của tôi rất thẳng thắn, khiến chỗ anh em Quảng Pháp đều phải dùng mình. Người biết ngựa thi thuật sao? Quảng Nhung hét lên bằng dòng điệu sắc nhọn. Sao vậy? Rất khó phải không? Tôi lạnh lùng hỏi một câu, khiến cho hai anh em bọn Quảng Phác phải giật mình. Vấn đề không phải là câu hỏi khó hay không khó, mà là trên đạo thượng không có mấy môn phái biết về thủ đoạn này. Gia đình ta có nhiều thế hệ làm nghề, ngươi học được cái đâu vậy chứ? Về mặt của Quảng Phác đầy hồ nghi, nhìn tôi rồi hỏi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời, trong lòng thầm mắng bản thân đã nói quá nhiều rồi, cho nên đã lỡ lời. Bản môn đã quyết định, không được tiết lộ lai lịch cho người ngoài. Tôi chỉ có thể phô diễn một câu như vậy. Hứ, <cười> đúng là đồ giả tạo. Quảng Nhưng trợn mắt nhìn tôi rồi nói. Quảng Pháp nghiêm răng nghiêm lợi. Hắn ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn đang phải nếm nhện. Triệu đình đồng học, thực lực hiện tại của cô cao đến mức nào rồi? Tôi rất là hiếu kỳ quay sang nói chuyện với triệu đình. Một ngón tay của ta có thể bóp chết dễ dàng 10 kẻ như ngươi." Triều Đình mỉm cười, lúc nhìn tôi nhẹ nhàng nói. "Ngươi đừng có cuồng vọng. Gia đình chúng ta có thể để cho các ngươi tự tung tự tác hay sao?" Thành Quân Như hiện lên bên cạnh tôi, sắc mặt cô ta đầy cảnh giác. Nhãn thần của Triều Đình và Thành Quân Nhi đối diện. Nhãn thần của hai người đều lóe lên một tia hỏa quang. Tôi quay sang nhìn Khương Diễu với vẻ mặt lạnh nhạt, tôi nghiêm giọng nói: "Khương Ngọc Muội, cô không những biết trước sự tình mà cô còn thôn nức đầy thuyền." Nam cũng ngực và anh em Quảng Phác phối hợp với nhau, lợi dụng tà khí của những điều cấm kỵ trong kim tự ốc, bố trí thành công mê huyết trận pháp. Sau đó, kêu hồn những người được lựa chọn vào trong mê huyết trận pháp, liên tục công kích, hù dọa để cho những linh hồn này phóng thích ra năng lượng sợ hãi chất lượng cao. mục đích là trị thương và nâng cao thực lực cho cương thi triều đình. Vấn đề là bản thân mấy huyết trận pháp không có sức mạnh câu hồn, đặc biệt chân người ta còn có định hồn thuật, đâu phải người khác có thể tùy tiện câu hồn ra được chứ. Cho nên nói, việc câu hồn này phải được thực hiện với sự trợ giúp của cô. Chính xác mà nói, phải mượn sức mạnh của pháp khí là chiếc gặp tóc có hình con cá âm dương trên đầu cô. Chỉ có pháp khí không biết uy lực như thế nào này, mới có được sức mạnh lợi hại đến như vậy. Cố Tử lập tức câu hồn được hàng chục người. Từ thưởng nhìn về phía Khương Diễu với bộ dạng không thể nào tin được. Bọn tiểu cách cũng có cùng một nhãn thần như vậy. Phương Học Trừng, những lời nói của ngươi ta nghe không hiểu, ý của ngươi là sức mạnh câu hồn là từ chiếc kẹp tóc của ta? Điều này quá là buồn cười rồi phải không? Sắc mặt của Khương Diễu tỏ ra khó hiểu. Cô ta thản nhiên gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu mình, đưa cho tôi. Đầu óc tôi có chút choáng váng, không thể xác định được. Tôi đưa tay nhận lấy chiếc kẹp tóc, sau đó đưa cho Thành Quyên Nhi để mà giám định. Nhãn thần của tất cả mọi người đều rơi vào tay tôi. Âm phong nổi lên quẩn quẩn, thành tượng, tống nhiễm, thành mạc lần lượt xuất hiện. Chúng tôi một người bốn quỷ, tụm đầu vào nhau, nghiên cứu chiếc kẹp tóc có hình con cá âm dương. Một lúc sau, tế đôi quỷ nhãn của thành tượng lóe lên một đạo hồng quang. Thành tượng nghiêm giọng dò nói: "Phương tiểu ca, chiếc kết tốc này đúng là một pháp khí hộ thân, năng lượng nội tại của nó đã tiêu hao hết chín phần rồi. Tựa như là sắp hết năng lượng vậy. Nhưng chúng ta đã nghiên cứu rất lâu, không hề phát hiện thấy dấu vết cầu hồn. Cần phải biết rằng, người có thể danh, nhận có thể tiếng, chứ cần làm qua." Không thể dò bỏ mọi dấu vết được, càng không thể nói đến việc đánh nghiên đánh cứu đánh nó đánh ở một khoảng cách gần như vậy. Ta có ta thể kết, kết luận, không phải là do pháp khí chúc kẹp tóc này đã kêu hồn của người ra khỏi thân xác. Lời nói của thành tượng vừa dứt, tôi đã phải giật mình chấn kinh. Không phải là cương diễu kêu hồn sao? Vậy thì là ai đây? Ánh mắt hoài nghi của tôi lướt nhìn sang những người khác. Nhãn thần của tôi lướt qua khuôn mặt của Tiêu Cách và Từ Thường. Cuối cùng, nhẫn thần của tôi dừng lại trên khuôn mặt của tử thượng. Trên trán của tử thượng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ta nói cho phụng học trưởng biết không phải chứ? Nhẫn thần của ngươi nhìn ta như vậy là làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta biết mật câu hồn của mọi người ra ngoài hay sao? Đừng có nhìn ta như vậy có được không? Ta ta thực sự rất là sợ. Ánh mắt của tử thượng tỏ ra hoang loạn, hắn ta đang lo sợ bị đổ oan. Tôi nhíu mày, trong lòng thẩm tính toán với tốc độ rất nhanh. Tại sao tôi cứ có cảm giác tự thượng không có năng lực câu hồn của hàng chục người đây? Trước tiên tôi lại ra hiệu cho gia đình thành tượng, quay trở lại bên trong đạo phủ. Sau đó tôi quay ra nhìn về phía Tiêu Cách. Khuôn mặt đầy tằn nhằn của Tiêu Cách không hề tỏ ra hoảng hốt. Hắn ta giơ tay lên sổ nói: "Phương Ngọc trưởng, người thấy ta có chỗ nào không giống như người bình thường không?" khuôn mặt của Tiêu Cách tỏ ra bất lực nói: "Tên khốn này cũng không sống, tôi không thể nào phán đoán ra được." Tôi quay mặt nhìn về phía Khương Diễu rồi trầm giọng nói: "Đúng là thư pháp ký trên đầu cô không có tác dụng câu hồn, nhưng từ đầu đến cuối, cô đã biết hết mọi chuyện phải không?" Sau khi hỏi xong câu này, tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Khương Diễu mà không hề chớp mắt. Khương Diễu chỉ cười nhạt, rồi cô ta chậm rãi gật đầu nói: Ta biết cũng để dấu được ngươi. Ta thừa nhận là được rồi. Ngay từ đầu ta đã biết hết mọi chuyện. Cái gì chứ? Tư tưởng và tiêu cách đều bằng hoàng, nhìn về phía Khương Diễu. Cô yên lặng xem kịch ư? Sắc mặt tôi trầm xuống hỏi. Đúng vậy, toàn bộ quá trình đều là xem kịch, nhưng ta không tham gia, chỉ yên lặng xem kịch mà thôi. Bởi vì bản thân ta chỉ là một người bình thường, cho nên cha mẹ ta không yên tâm. Cha ta thì đã tìm một cao nhân, đồng thời phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mà mua chiếc kiệp tốc này. Vị cao nhân đó nói rằng, chiếc kiệp tốc này có thể bảo vệ ta, không bị tà vật xâm hại, cho nên ta mới yên tâm để xem kịch. Ta sớm đã biết kế hoạch của bọn họ. Vốn dĩ ban đầu ta không có tên trong danh sách đoàn du lịch này. Nhưng ta đã nói ý tứ muốn tham gia này với tư thưởng Hắn ta đã lo hết mọi thứ. Khương Diễu khinh bì nhìn tử thường đang đứng ngây ra tại chỗ rồi nói. Tử thường, ngươi là một phế vật. Thành công không đủ nhưng thất bại là có thừa. Quảng pháp vô cùng tức giận. Hắn ta lớn tiếng chửi bới tử thường. Mẹ kiếp nhà ngươi, im ẩn đi. Các ngươi đã lừa dối ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi. Không phải là đã nói đi chơi cùng với nhau sao? Tại sao lại làm ra những chuyện tồi tệ như vậy chứ? May mà không chết người đấy. Nếu không thì các ngươi không được chết một cách dễ dàng đâu. Từ thường đất nổi cơn thịnh nộ hắn ta chỉ về phía quảng pháp lớn tiếc chửi bới sau đó lại chỉ tay về phía nam cung ức với khuôn mặt rất kho coi. Khương Diễu ta dành cho cô một tấm chân tình hóa ra cô lại lợi dụng ta như vậy. Từ lâu cô đã biết mọi nọ làm trò quỷ. Tại sao cô không nói cho ta biết chứ? Khi nhìn thấy ta phải sợ hãi đến mức như vậy, có phải là cô cảm thấy rất là vui không? Sau cùng, Từ Thường chỉ tay về phía Khương Diệu đang ngồi yên bất động. Hắn ta đã hoàn toàn chờ mặt với Khương Diệu. Khương Diệu lạnh nhạt nhìn hắn ta, rồi lạnh lùng nói: "Ta cảm thấy rất vui." Từ Thường đã muốn động thủ rồi, nhưng nhận được nhãn thần cảnh cáo của tôi, hắn ta không dám làm loạn nữa. Ta vì làm sao vậy? Ta bảo ngươi dành cho ta một tấm chân tình hay sao? Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ nói thẳng, bản cô nương không có hứng thú với ngươi, càng không có hảo cảm gì với họ tử nhà ngươi. Sau này trong trường ngọc, ngươi hãy tránh xa ta ra một chút. Hình tượng dịu dàng của Khương Diễu đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta lớn tiếng trách mắng Từ Thường. "Được rồi, ngươi đừng có hối hận." Từ Thường tức giận đến mức Sắc mặt hắn tím lại như là gan lợn vậy. Tôi không quan tâm đến mối quan hệ của bọn họ bị rạn nứt hay không. Tôi quay sang nhìn về phía Nam Cung Ngức, lạnh lùng hỏi. Phải chăng chính là ngươi đã mượn sức mạnh của những điều cấm kỵ trong Kim Tử Ốc để câu hồn chúng ta vào trong Mê Huyễn Trận Pháp? Nam Cung Ngức nhìn tôi bằng ánh mắt hài hước, hắn ta su su tay sổ nói. Không phải Vậy thì chỉ có thể là ngươi." Tôi nhìn về phía Quảng Phắc nói. "Ngươi đánh giá ta cao quá rồi đấy. Tuy ta có chút bản lĩnh, ngưỡng thi, người giấy và những phương diện khác, ta cũng coi như là cơ chút thành tựu. Nhưng về cơ hồn và bố trận, cân bản chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ta cũng vậy, em cái ta cũng vậy. Cả hai chúng ta đều đi theo con đường chuyên tinh, nếu bị phân tâm thì chẳng làm được gì cả." Quảng Phắc bày ra bộ dạng của một thần côn. Không giống như là hắn ta đang nói dối. Phương Ngọc Trừng, kẻ âm thầm câu hồn chỉ có anh trai ta biết. Chính anh ta là người liên lạc, nhưng cụ thể là ai thì anh trai ta đã thể không được nói ra. Ngươi đừng cố làm khó anh trai ta nữa. Chẳng phải việc này không hề gây ra hậu quả nghiêm trọng hay sao? Những người có linh hồn bị tổn thương, chúng ta phải đền bù thỏa đáng. Quảng Nhung liếc mắt nhìn tôi rồi nói, "Bồ dạng của cô ta tỏ ra rất đáng thương. Tôi cũng biết là không thể ép hỏi được, chỉ có thể gật đầu với quảng pháp. Tôi lại ngả lưng dựa vào tường, rồi nghiêm giọng nói. Mấy câu hỏi cuối cùng câu hồn vào mê huyễn trận pháp, triển khai ra nhiều cảnh tượng kinh dị, tấn công mục tiêu. Mục đích là để mục tiêu giải phóng tối đa năng lượng sợ hãi cho cương thi điều khiển hấp thụ. Đây là cái lợi hại nhất, ta có thể lý giải được nhưng điều mà ta không hiểu là tại sao lại chọn tôn hành thần, tại sao lại lôi ta vào cuộc. Tôi đưa mắt nhìn mấy cái tội đồ vừa nói. Không nhiều sao? Không nhiều sao? Quang Nhung đột nhiên có chút xấu hổ, cô ta lùi lại đứng nấp sau lưng của anh trai, nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn lén lút nhìn trộm tôi. Cái quái gì vậy chứ? Trong lòng tôi đầy hoài nghi. Sắc mặt của Quang Phác có chút ngượng ngùng. Hắn ta ho khan mấy tiếng. Sắc mặt của Nam Công Ngức và Triệu Đỉnh cực kỳ cổ quái. Tôi có cảm giác bọn họ đang cố kiếm nhán điều gì đó. Ở phía bên kia, Khương Diệu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý, sau đó lại lướt nhìn Quảng Nhung đang núp ở sau lưng Quảng Phác. Cô tân nở ra một nụ cười rất thần bí. Chỉ có Từ Thường và Tiêu Cách là tỏ ra rất ngơ ngác. Còn có cả tôi nữa, trong đầu tôi đang từ từ vẽ ra một dấu hỏi lớn. Không khí trong nhà đã biến thành bầu không khí quỷ dị, không thể nào diễn tả nổi. Nó vô cùng khác lạ, nhưng tôi vẫn chưa biết vấn đề ở chỗ nào. Phản ứng của các ngươi làm sao vậy? Quang Phác, ngươi là một nam nhân, cởi mở một chút đi nào. Còn dấu giếm làm cái gì? Tôi lên tiếng pha vỡ bầu không khí quỷ dị này. Quang Nhung giật mình, co người lại, núp sau lưng của Quang Phác, sắc mặt cô ta đỏ bừng. Như thể cô ta làm một điều gì đó rất là mờ ám. Một cảm giác không ngay xuất hiện trong đầu tôi. Phương đồng học, được thôi, vậy thì ta sẽ nói, gia đình họ Quảng chúng ta cũng được coi là có chút tư tâm trên đầu thượng. Đây không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là các bậc trưởng lão trong gia đình ta rất cổ hủ. Bởi họ tuân theo nghi lễ cổ, bất kể là việc gì đều có những quy định rất khắt khe. Còn cháu sâu này muốn thoát khỏi những hồ tục lạc hậu Có thể Vậy thì trắng tay ra khỏi nhà Mọi đảo pháp đã học Đều sẽ bị phế bỏ Như vậy có thể không còn liên quan dễ đến dòng ngọ quảng Muốn làm gì thì làm Không cần phải có sự đồng ý của các bậc trưởng lão nữa Ngược lại Nếu muốn hòa nhập trong gia tộc Vậy thì phải tuân theo luật lệ Một nụ cười chua chát xuất hiện Trên khuôn mặt của quảng pháp Tôi nhó mắt lạnh lùng nói Giáo tộc của Quang nhà các ngươi có quy định cổ quái gì? Nhưng có liên quan gì đến những sự kiện ngày hôm nay chứ? Phương Ngọc Trưởng đừng có nôn nóng, không phải là ta vẫn còn chưa nói hết hay sao? Quang Phác giật giật mấy sợi tóc, giọng nói của hắn ta trở nên nghiêm túc. Anh em chúng ta đã sớm mất mẹ, chỉ có một người cha vừa nghiêm khắc vừa cồ hủ, mà cha ta lại là tộc trưởng mới. Cho nên, cha ta phải lấy bản thân mình làm gương. phải tuân theo các quy tắc của gia tộc hơn ai hết. Một trong những quy tắc đó chính là việc hôn sự của con cái phải do cha mẹ sắp đặt. Tôi tròn mắt ngạc nhiên rồi nói: Gia đình các ngươi thực sự là hủ bại. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, vậy mà vẫn quản việc hôn nhân của con cái. Cha của ngươi không phải là một người cổ hủ thông thường đâu. Ta và ngươi đều có chung một cảm giác như vậy, nhưng ta vẫn muốn lưu lại trong gia tộc chúng ta càng không muốn tay trắng ra khỏi nhà, càng không muốn bị phế bỏ đạo pháp để trở thành những người bình thường. Vậy thì anh em ta chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của cha mình mà thôi. Quang Phác xoè hai tay ra tỏ ý bất lực nói. Trong đầu tôi linh cơ chợt lóe. Tôi lén nhìn Quang Nhung, trái tim tôi bỗng đập nhanh như là trống trận. Ý của ngươi là ngươi lựa chọn tôn ảnh thần, lấy ta làm mục tiêu để khóa định. Việc này có liên quan đến chàng ngươi sao? Tiến một bước mà nói, chính chàng ngươi đã can thiệp vào việc hôn nhân của em gái ngươi? Còn ta là một nam nhân, cũng chính là nói, ta đã can thiệp vào việc hôn nhân của Quảng Nhung sao? Tôi lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Phương Đồng Học không ngờ danh là học bá, nói gần hiểu xa, đúng là rất lợi hại. Đúng vậy, cách đây không lâu Cha ta đã nói rằng, ông ta đã nhìn chúng một tên tiểu tử, cha ta đã cố ý định gả em gái cho tên tiểu tử đó. Em gái ta quyết liệt phản đối, bề ngoài cha ta có vẻ rất cổ hủ, nhưng trong lòng lại rất cứng chiều em gái của ta. Bị em gái ta hít khóc lóc náo loạn, lại dọa cho cổ tự tử, cho nên cha ta đành phải nhượng bộ. Quang Phác vừa nói ra câu này, hắn ta vừa lướt nhìn tôi. Tôi đã bị ánh mắt của hắn ta làm cho dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Quang Phác thu hồi lại ánh mắt rồi tiếp tục nói. "Cha ta nói, phải sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Nếu em gái ta và người cha ta vừa mắt gặp gỡ mà vẫn không vừa mắt, cha ta sẽ tìm một người khác phù hợp hơn." Tất nhiên em gái ta không dễ dàng đồng ý. Chàng ngạn, em gái ta đã đưa ra rất nhiều điều kiện. Nói một cách đơn giản, em yêu cầu đối tượng cho ta mai mối phải là một trang tuấn kiệt có ngoại hình, tính cách và nhân phẩm vượt trội về mọi mặt. không phải là tứ nam nhân chỉ biết bắt nạt phụ nữ. Trần Tà đã đồng ý, sau đó cho em gái ta biết tên tuổi, địa chỉ của người đó. Quảng Phác nói tới đây thì dừng lại, hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt có phần không cam tâm. Tôi hiểu rồi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã hiểu rồi. Hoa Già, những ta sự phát sinh tại thôn Hành Thần, đó là do Quảng Nhung dùng để thử thách tính cách và nhân phẩm của người được ban mối. mà nhân vật được mấy bối đó là chính là phương quy sao?" Từ thường tỏ ra vừa chấn kinh vừa phẫn nộ hét lên: "Tôi vừa như bị một đạo sét đánh trúng, đầu tôi như là sắp bốc khói lên rồi. Hoang đường, thực là lỗ bịch, có phải đây là trò chơi dùng mạng sống của con người không? Lẽ nào lại có thể như vậy được chứ?" Tôi tức giận, chỉ tay về phía hai anh em cổ quái này, tôi không biết phải nói gì hơn nữa. có thì là hoang đường, nhưng việc hoang đường trên đạo thượng còn có rất nhiều. Nam Công Ngực đứng khoanh tay, vẻ mặt bằng quang rủ nói: "Quang học trưởng tới tìm gặp ta, hắn ta nói ý định, hắn ta sẽ trả công cho ta rất hậu hĩnh, yêu cầu ta bố trí mây huyền trận pháp." Ta đã hỏi thăm rất rõ ràng, sẽ không có người nào chết cả, thế nên ta mới nhận công việc này. Truyền xảy ra về sau, Phùng Quỷ à, ngươi đã biết hết rồi đấy. Tôi đã tức giận đến mức hai hàm răng gõ vào nhau cộc cộc. "Phùng Ngọc Trường, mẹ ta có chút quan hệ với các cao nhân trên đảo thượng. Vị cao nhân đó là bạn thân giao với cha của Quảng Phác. Thuận thế cho nên biết rõ được sự tình, nên đã tiết lộ cho chúng ta biết. Nhất thời ta rất muốn đi theo để xem kịch, thế nên mẹ ta đã phải đồng ý, còn đưa cho ta một thứ pháp khí để hộ thân." Sau đó, Khương Diễu không nói tiếp nữa. Nhưng tôi cũng không cần cô ta phải nói thêm gì, bởi vì tiền nhân hậu quả của sự việc đều đã quá rõ ràng rồi. Vì muốn chỉ thương hoặc nâng cao thực lực cho triệu đình, nhưng chỉ là tiện công mà thôi. Mục đích thực sự của trường thả ác này là để mai mối, tham dò tư cách của người được mai mối cho Quảng Nhung. Để làm được điều này, bọn họ đã đặt tôi vào bờ mép danh giới nguy cơ sinh tử. Bọn họ muốn thấy phản ứng thực tế của tôi, Bởi vì chỉ khi đối mặt với nguy hiểm, con người mới bộc lộ ra được bản ngã thực sự của mình. Đây chính là điều mà Quảng Nhung và những người trong gia đình họ Quảng muốn trông thấy. Chỉ có điều, loại hình thức này tôi không thể chấp nhận được. Phương Ngọc Trừng, ngươi cũng đừng có tức giận. Ta vì bất mãn với sự sắp đặt của cha mẹ, cho nên mới bày ra kế hoạch như vậy, thực chất là muốn tát vào mặt cha ta. Ai bảo cha ta đưa ra tổ chương đó chứ? Nhưng thực sự là không nghĩ rằng đứng trước hàng loạt nguy hiểm như vậy, người vẫn thể hiện được tính cách và nhân phẩm nổi trội. Cho nên, Quảng Nhung thò đầu ra, nói với tôi mấy câu, khuôn mặt cô ta đỏ bừng, không thể nào nói tiếp được nữa. Ngón tay Quảng Nhung bấu chặt vào vạt áo. Trong ánh mắt của Quảng Nhung, lộ rõ ý muốn cầu xin tha thứ. "Xin lỗi, cho hệ xem mặt này, ta vô cùng bất mãn." Quảng Nhung Ta nghe hiểu ý của cô rồi. Cảm ơn cô đã yêu mến, nhưng ta không có phúc để mà hưởng thụ thịnh tình của cô. Các vị, xin mời tất cả lập tức rời khỏi thôn Ảnh Thần, ta không muốn nhìn thấy các vị nữa. cơn thịnh nộ của tôi đã xông thẳng lên thiên linh cái. Tôi cố gắng nhẫn nhịn không phát tác. Tôi bước thẳng ra mở cửa, sau đó ra lệnh đuổi khách. Phương học trưởng, Quảng Nhung đã sắp khóc rồi. Quang Phác liền kéo tay em gái, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho em gái rời đi. Quang Nhung buồn bã không nói gì nữa. Vậy thì chúng ta cáo từ, hẹn gặp lại ở trường học. Khương Diễu nhẹ giọng như gió thoảng nói, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta cũng không hề thay đổi. Cô ta bước ngang qua tôi, nhưng tôi phát hiện thấy khóe mắt cô ta đang giật giật, tự hồ tâm trạng của cô ta đang không tốt. Điều này khiến tôi vô cùng phản cảm. Nhìn thấy người khác đau khổ, chắc cô ta rất là vui thích phải không? Bọn tự tưởng vật tiêu cách cũng đần đời lại mấy câu chào tạm biệt, sau đó liền rời đi. Nam Công Ngức hừ lạnh một tiếng, hắn ta cũng sải bước mà bước ra ngoài. Quảng Nhung bị anh trai lôi đi một cách thô bạo. Trước khi rời đi, Quảng Nhung còn quay đầu lại nhìn tôi mấy lần. Mắt khóc của Quảng Nhung đỏ hoe, có vẻ cô ta đang rất hối hận. Tuy Quảng Nhung là người học ngành diễn xuất, Nhưng tôi nhận thấy, đây có thể là cô ta đang diễn xuất, chưa chắc đã là thật tâm. Triều Đình cũng đi theo Quảng Nhung, bản thân vốn là một cương thi, Triều Đình không có gì thay đổi về tâm trạng. Nhìn bóng dáng của bọn họ khuất dần ở góc thôn, toàn thân tôi đã đổ đầy mồ hôi. Tôi quay trở về phòng, tiện tay đóng chặt cánh cửa sân lại. Ôm con Thanh Sơn vào lòng, trong lòng tôi rất là bàng hoàng. Sau cuộc đối đầu với đám sinh viên này, đầu đuôi những tà sự trong thôn Ảnh Thần đã được làm sáng tỏ. Tôi vẫn chưa biết kẻ câu hồn là ai, nhưng trong lòng tôi đã có những suy đoán, ngay cả khi suy đoán đó khiến cho tôi rất là khó chấp nhận. Tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Thông qua lời nói của Quảng Phác, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ. Tại sao tộc trưởng họ Quảng lại để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi? Mọi người đều biết rồi, đứng trước kiểu công tử chú, tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí cuộc sống còn vô cùng nghèo khổ, rất khó khăn mới duy trì được sự nghiệp học đại học. Một tên tiểu tử xuất thân từ một thôn quê nghèo khó, giờ vào đâu mà lọt vào pháp nhãn của cha Quảng Pháp, lại còn có ý định gả cô con gái bảo bối cho tôi nữa. Nếu nói theo bất kỳ phương diện gì, cũng đều không hợp lý. Trở phi Tôi nghĩ tới cha mẹ nuôi của tôi. Chẳng lẽ trước đây cha mẹ nuôi của tôi cũng đã từng lăn lộn trong đạo thượng? Hơn nữa, còn rất nổi tiếng, thậm chí còn là những đại lão trên đạo thượng. Nếu không thì làm sao giải thích được việc Kiều công tử chú đã khóa định hai người? Làm sao giải thích được việc một tiên tiểu tử nghèo quê mùa như tôi lại biến một đại lão nhạo quang để mắt tới? Quỷ dị, việc này đúng là vô cùng quỷ dị. Tôi cảm thấy trong bóng tối, cặp vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tôi trong ngôi nhà này, cảm giác khiến cho tôi không rét mà run. Quảng Nhung là người như thế nào? Nhan sắc trẻ trung, xuất thân cao quý, hoa khôi của học viện điện ảnh. Quảng Nhung chính là nữ thần trong lòng không biết bao nhiêu chàng trai của những gia đình giàu có. Tạm chưa nói đến việc Quảng Nhung có tình cảm với tôi hay không, chỉ cần nói về thân phận địa vị Tôi cũng đã cách xa 18.000 km rồi Tại sao cha cô ta lại có ý định Chọn tôi làm con rể đây Đây là cái trò quỷ quái gì vậy chứ Tôi có cảm giác như là Đang ở giữa vòng xoáy lớn Không thể nhìn rõ được chân tướng sự thật Nửa ngày sau Đoàn khách du lịch bọn Khương Diễu Vội vàng kết thúc chuyến du lịch Tới khám phá thôn ảnh thần Chiếc xe buýt lớn đã đưa bọn họ rời đi Tôi không nghe gặp lại bọn họ Đương nhiên nhức xe bít và tài xế Vân Bình an vô sở. Đoàn xu lịch sớm đã rời đi, nhưng mà chi phí họ đều thanh toán rất đầy đủ, không bất đi một chút nào. Đương nhiên, những người dân trong thôn cực kỳ vui mừng. Chiều tối hôm nay, tôi tự nhốt mình trong phòng ngủ, trong đầu đang trăn trở một câu hỏi lớn. Không có thời gian để đặt ra vấn đề với Quảng Phác, bởi vì tôi biết hắn ta đã thể giữ bí mật Vậy thì hắn ta sẽ không nói nhiều. Câu hỏi đặt ra là, tại sao anh em Quảng Phác và Nam Cung Ngức lại dụng điều cấm kỵ của kim tự ốc để bày bố mê huyễn trận pháp và triển khai ra hàng loạt hành động đây? Cần phải biết rằng, một cái điều cấm kỵ của kim tự ốc vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ có khả năng giết chết tất cả mọi người ngay tại chỗ, dù cho trong vấn đề này đơn giản là quá lớn. Thành kích tích rất cường hãn. nhưng còn lâu mới có thể đối phó được với bọn năm cung ức. Nhưng kết quả đã bày ra ở đó, bọn họ đã liều lĩnh lợi dụng như điều cấm kỵ của kim tự ốc để bố cục. Cho nên nói, trong việc này, cơ một mắt xích rất quan trọng, nhưng tôi vẫn chưa khám phá ra được. Tôi phải tìm biện pháp để mà kiểm chứng cho những suy đoán của mình. Sau khi đưa ra quyết định, tôi nhắm mắt lại, tập trung tâm trí. Chỉ những siêu phàm của tôi bắt đầu phát huy tác dụng. Bắt đầu từ lẫy đăng quan của tôi, tôi cố gắng hồi ức lại từng hình ảnh một. Nhờ có trí nhớ siêu quần, chỉ cần tôi đã nhìn thấy qua, cho dù lúc đó tôi không để ý, nhưng sau đó, giống như việc trích xuất lại từ tư liệu máy camera, mọi thứ đều có thể hồi ức lại. Thậm chí, tôi còn có thể đóng khung hình ảnh trong não, phân tích từng hành động của từng người, từng biểu cảm rất nhỏ, từng cử động cơ thể Đây là một hạng mục công trình vô cùng đồ sộ. Tôi mất một đêm để hoàn thành quá trình phân tích tỉ mỉ. Bất cứ người nào hay sự việc nào, tôi đều trình chiếu lại mấy lần, áp dụng chế độ quay chậm ở những điểm cần thiết, quan sát cẩn thận phản ứng của từng người. Dù có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhưng khi hoàn thành, tôi vẫn mệt mỏi phải lim đi. Vận chuyển công việc trong tư thế bó gối một thời gian dài mới ổn định. Ăn xong thì ngủ. Ngủ một giấc đến tận trưa. 2 giờ chiều, tôi gọi điện thoại cho Vương Đường, bảo hắn tạm bí mật lên huyện thành điều tra một số việc, cần phải giữ bí mật, tin tức điều tra phải thật chính xác. Vương Đường rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói muốn điều tra về một số người và sự việc. Nhưng tên khốn này rất có năng lực điều tra những sự tình xảy ra trong vòng 10 dặm tám thôn. Đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. Tôn Ninh Vương Đường cũng không hỏi nhiều, hắn ta chỉ gật đầu đồng ý. Việc điều tra tin tức giao cho Vương Đường làm vẫn là phù hợp nhất. Hai ngày sau, Vương Đường lặng lẽ tới gặp tôi, đồng thời thông báo cho tôi những tin tức mà Phương Đường đã điều tra được. Tôi dặn Vương Đường không được nói cho người ngoài biết, nhưng Vương Đường trả lời rằng chính bản thân hắn ta đã quên hết rồi. Câu trả lời này khiến tôi rất là hài lòng. Tôi được trong Vương Đường một vạn tệ tiền tù lao, bởi vì Vương Đường phải vận dụng các mối quan hệ và tài lực mới hoàn thành được nhiệm vụ. Hắn ta sưng đáng được hưởng số tiền tù lao này. Vương Đường rất là vui mừng. Đến buổi tối, tôi đề nghị với Vương Trưởng thôn được vào trong kim tự tháp ốc để quan sát. Việc này phải có sự đồng ý của Vương Trưởng thôn và tộc trưởng họ Phương. Không phải đợi lâu, Phương Mạc âm trầm sắc mặt, đích thân tới thông báo cho tôi. Nói rằng tôi có thể đến Kim Tự ốc để mà cúng tế thù hộ thần. Tiên Vương Mãng này còn nhớ từng cảnh tượng trong Mây Huyễn trận pháp, coi như là đã kết lên tủ oán với tôi rồi. Hiển nhiên, hắn ta không hề nói chuyện này với bất kỳ ai. Giữa chúng tôi sử dụng nhãn thần để giao tiếp với nhau. Phương Mãng đã coi tôi là người ngoài, tự nhiên tôi cũng sẽ không coi Phương Mãng là người tốt, cứ coi như là người xa lạ là được rồi. Không ai trong số chúng tôi đề cập đến những sự việc xảy ra trong kim tự ốc. Bước vào trong kim tự ốc, các lao nhân chỉ huy mọi người đem những cúng phẩm đơn giản để hiến tế. Tôi muốn quan sát xem dung mạo của thùa thần. Bức tượng thùa thần vẫn như cũ, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ ràng. Bên trong đã trông rỗng, xương cốt không còn nữa. Âm hồn của thanh thích tích bị phong ấn bên trong cũng đã biến mất. Chỉ còn lại bức tượng và kim tự ốc, nhưng chỉ còn làm một cái vỏ bọc chứ rỗng tuếch. Môi trường trong mê huyễn trận pháp hoàn toàn giống như thôn hành thần. Tôi vốn cho rằng kim tự ốc cũng sẽ bị tàn phá như lúc đó. Nhưng theo tình cảnh trước mắt mà nhìn nhận, mê huyễn trận pháp đã tạo ra một thôn hành thần hoàn toàn giống nhau. Còn về nguyên lý, bởi vì tôi hiểu biết về trận pháp quá nông cạn, cho nên tôi vẫn chưa thể nào hiểu rõ được. Nếu đó là cùng một thôn hành thần, tại sao trong mê huyễn trận pháp Tôi phóng thích ra thanh tích tích, thực tại là trong thôn ảnh thần. Vậy thì thanh tích tích cũng phải thoát được giam cầm phải không? Còn nữa, chúng tôi đang ở trong tình trạng bị câu hồn trong trận pháp, tại sao những thứ như là máy quay phim lại trở thành hiện thực hóa? Hay là nói, thanh tích tích là một tiếp điểm trùng lập ở gần kiên tự ốc, hư thực có thể tùy tiện chuyển đổi được? Nói như vậy cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Bởi vì vị trí của Thù Hồn đã được thiết đặt trở thành lối ra của pháp trận. Tóm lại, tôi vẫn chưa hiểu rõ về những chi tiết rắc rối trong đó. Đợi đến khi tôi có sự hiểu biết sâu sắc hơn về trận pháp, chắc chắn tôi sẽ tìm ra đáp án. Xác định trong kim tử ốc không còn phong ấn tanh tích tích nữa, coi như tôi đã rút đi một mối lo lắng lớn. Từ chú của Thanh Tích Tích đã ám ảnh thôn Nạnh Thần suốt 300 năm nay, coi như là đã cáo chung. Bất kể là quá trình như thế nào, nó cũng được coi là điều rất tốt cho những người dân trong thôn Nạnh Thần. Sau khi từ kim tự thốc trở về nhà, lúc này đã là 22 giờ đêm. Tôi ngồi trên chiếc giường sời, nhìn con Thanh Sơn ăn hết bát cơm nhỏ trộn canh. Tôi lấy ra chiếc điện thoại thông minh, sau đó gọi vào một số điện thoại. Chỉ sau 3 tiếng chuông, Đầu bên kia đã bắt máy. Hãy đến nhà ta một chuyến. Tôi chỉ nói một câu ngắn gọn rồi tắt cuộc gọi, không để cho đối phương kịp trả lời. 6 phút sau, cánh cửa sân đã được mở ra. Người đến chậm chậm bước vào rồi gõ cửa. Cửa không đóng, cứ vào đi. Tôi lên tiếng đáp lại. Cánh cửa nhà được đẩy ra, sau đó thuận tay đóng luôn lại. Người mới tới chậm chậm bước vào phòng ngủ. Người đó mỉm cười nhìn tôi. Phương ca, đã muộn thế này rồi, còn gọi ta. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn sâu vào trong mắt người mới tới. Đột nhiên tôi bật cười nói. Tú Lan à? Diếp hồn thuật đại sư. Cô thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy. Nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn đông cứng lại. Đôi mắt của Tú Lan mở rất to nhìn tôi. Mấy giây sau, Vương Tu Lan thản nhiên túp bím tóc trước mặt ra sau, khuôn mặt Tu Lan lộ đầy vẻ ngơ ngác hỏi lại. "Phương Ca ca đang nói gì vậy? Tại sao ta không thể hiểu được?" Tôi thở dài một hơi, rồi vỗ vỗ vào mép giường sưởi. "Tu Lan nghe lời, bước tới ngồi xuống, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và thắc mắc. "Có phải Tu Lan đang ngoài nhi tôi bị mắc bệnh thần kinh phải không?" Ta cũng hy vọng cô ngày không hiểu. Nhưng biết làm thế nào được. Trong lòng cô hiểu rõ như gương sáng, thậm chí còn hiểu hơn ai hết. Tu Lan à, ta thực sự không thể hiểu được cô. Chẳng lẽ những điều tốt đẹp cô đối với ta, tất cả đều là giả sao? Rõ điều của tôi càng ngày càng nặng nề, trái tim tôi đau nhói. Mặc dù tôi coi Tu Lan như là đứa em gái thân thiết trong gia đình, nhưng đột nhiên tôi phát hiện, lòng tốt của đối phương dành cho tôi có thể chỉ là diễn xuất. Tình cảm mà Tu Lan dành cho tôi cũng là giả tạo. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi rồi. Chúng ta là bạn thân mai trúc mã, sao Phương Ca lại nói về ta như vậy? Đôi mắt to của Tu Lan đã sắp trào nước mắt, bộ dạng như là bất cứ lúc nào cũng có thể oà lên khóc vậy. Tôi nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Cô gắng không bị ảnh hưởng bởi khả năng diễn xuất của Tu Lan. Chính vì chúng ta từ nhỏ lớn lên, cho nên cô không nên lừa dối ta mới đúng. Được rồi, cô không nguyện ý thừa nhận phải không? Vậy thì ta sẽ bắt cô phải thừa nhận. Trước tiên chúng ta nói về Vương Tu Sương, anh trai cả của cô. Vương Tu Sương đam mê cờ bạc như sinh mạng. Anh ta đang nợ 20 vạn tiền cờ bạc ở bên ngoài, nhưng mấy hôm trước anh ta đã trả hết nợ cờ bạc. Cô có biết chuyện này phải không? Tôi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Tu Lan. Khương mặt Tu Lan hơi biến sắc. Tu Lan trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu nói. "Chuyện này là có thật. Anh hai của ta làm trên Huyền Thành kiếm được tiền. Anh hai của ta đã gửi tiền về và trả nợ cho anh cả. Nếu không thì mấy tên chủ nợ cờ bạc kia có thể sẽ lột da anh cả của ta rồi." "Giật tốt, cuối cùng thì cô cũng đã nói thật với ta." Hiện tại Chúng ta hãy nói về cha của cô, cũng chính là Vương Trọng thôn. Cách đây không lâu, đột nhiên trong tài khoản của ông ta có thêm 5 triệu tệ. Cô có biết chuyện này không? Tôi đưa ra một tập tài liệu. Cái gì? Phương ca nghe ở đâu vậy? Ta còn không biết tại sao cha ta lại có 5 triệu đây. Phương ca biết tất cả mọi chuyện trong gia đình ta sao? Tu Lan giật mình đứng phắt dậy. Tôi lặng lẽ nhìn cô ta. 10 giây sau, Tô Mỹ chậm rãi nói. "Cô đừng gấp, hãy nghe ta nói hết đã." Tô Lan bồn tròn cánh cánh môi, một lần nữa, cô ta định phải ngồi xuống, khuôn mặt đã biến sắc trông vô cùng khó coi. Trong thôn Đại Thần, nhà nào cũng thuộc diện hộ nghèo. Điều này thì ai cũng biết rồi. Có được khoản tiền dành dụm lên tới số vạn, cũng đã là một số tiền rất lớn. Trong thôn chúng ta cũng coi như là khá giả. Nhưng mà 5 triệu thì sao? Chà chà, xác thực đó là một con số trên trời. Theo nào mà có thể khiến cho người ta phải động tâm. Khi tôi nói ra những lời này, nhìn khuôn mặt âm thanh bất định của Tu Lan, trong lòng tôi càng thêm đau đớn. Nói thật, tôi không sợ nguy hiểm, không sợ bị kẻ xấu lợi gạt hãm hại, cũng không sợ bất kỳ ác nhân nào, nhưng thực sự, tôi sợ cảm giác lúc này bị người mà tôi tin tưởng nhất phản bội. Tục xuất là cực kỳ đau lòng. Phương đại ca nói như vậy là có ý gì chứ? Tu Lan bế con Thanh Sơn đang chơi đùa bên cạnh lên, con Thanh Sơn ngoan ngoãn nằm khoanh tròn trong vòng tay của Tu Lan. Nhãn thần tôi lay động, tôi lạnh lùng nói: "Bù Nóa gia, chẳng lẽ cô định dùng con Thanh Sơn để mà uy hiếp ta sao?" "Phương ca, ngươi ngươi điên thật rồi, ngươi nói cái gì vậy?" "Được rồi, Ta sẽ thả nó ra. Tu Lan đã thực sự tức giận. Cô ta tự chứng minh mình trong trắng, cho nên vội vàng buông con Thanh Sơn ra. Con Thanh Sơn tỏ ra không ngài lòng. Nó lấy chân cào cào vài chân Tu Lan. Lại đây, nằm xuống đi. Tôi nhìn con Thanh Sơn rồi ra lệnh, đồng thời vỗ vỗ vào bên cạnh tôi. Con Thanh Sơn rất là thông linh, phát hiện thấy tôi đang tức giận. Nó cũng giam bướng bình mà chạy đến nằm xuống bên cạnh tôi. Chỉ là nhân thần của nó lộ ra vẻ oan khuất. Tôi xoa xoa vào đầu nó, Cũng không nhìn Tu Lan nữa, Tôi chậm dọc nói. 5 triệu trong tài khoản của Vương Trần Thôn, Cũng là do anh hai của cô Tiêu Huyền Thành, Truyền về. Anh hai cô nói là trung sổ số, số, Giải tưởng lớn tới 10 triệu. Sau khi đóng thuế và những quản linh tinh khác, Vẫn còn giữ được 7-8 triệu. Anh ta truyền về số tiền 5 triệu, Với mong muốn giúp cha mẹ được sống tốt. Vì anh ta đã trình thông vé trúng thường Cho nên cha cô không nghe nghi ngờ gì anh ta Vậy nên Cha cô mới yên tâm mà giữ số tiền đó cho anh trai Nhưng mà Tôi chợt nói bằng âm lượng rất cao Sau đó ngần đầu lên nhìn tu lan Đó là Lời nói dối Sự thực là Quảng Pháp đã giao 8 triệu cho anh trai thứ 2 của cô Đồng thời nói rõ cách sử dụng đồng tiền Còn thông qua mối quan hệ với gia đình họ Quảng Để nguyện trang số tiền này là trúng sổ số Bởi vì trong nhiệm vụ kinh doanh của gia đình họ có liên quan đến sổ số, số Vậy nên việc này đối với họ mà nói quá là đơn giản Anh hai của cô đã làm theo lệnh bất kể là truyền cho cha cô 5 triệu tệ hay là giúp anh cà của cô trả quản nợ 20 vạn tệ tiền cờ bạc Đó đều là thực hiện theo thỏa thuận Vì vậy mà số tiền thừa hơn 1 triệu còn lại sẽ thuộc về anh hai của cô Tu Lăn nghe tới đây trên chân cô đã nổi đầy gân xanh Cô tự định phản bác lại Cô đừng có vội phỏng định. Ta đã nhờ người điều tra những việc này, tự nhiên sẽ có bằng chứng, chừng ngăn, hình ảnh hay một thứ gì đó. Tôi bật tấm ảnh trên điện thoại ra, sau đó đưa chiếc điện thoại cho Tu Lan để cô tự xem. Đó chính là thông tin về tài khoản ngân hàng. Đừng nhân rồi, những thứ này đều là do Vương Đường điều tra ra. Theo yêu cầu của tôi, Vương Đường đã lên nguồn thành một chuyến dựa vào mối quan hệ và tiền bạc của mình. Vương Đường Đắc tìm thấy bằng chứng. Khuôn mặt của Tu Lan trở nên âm u. Cô ta đưa lại điện thoại cho tôi, rồi cau mày nói: "Phương ca, cho dù anh thứ hai của ta có dông dịch gì với sinh viên đại học tên là Quảng Phác, nhưng những việc đó thì có liên quan gì tới ta?" Việc đã đến nước này, vậy mà cô ta vẫn luôn mồm phủ nhận. Tôi thực sự là có chút thất vọng. Tôi nhìn sâu vào trong mắt Tu Lan, đột nhiên tôi bật cười nói: <cười> Hóa ra cô chưa bao giờ thích ta Không Phải nói là cô chưa bao giờ thích người ngoài Trong lòng cô ngoài chính bản thân mình ra Thứ còn lại chỉ có người thân Trong gia đình Tôi xua xua tay Ngăn cản cô ta phản bác Rồi lại tiếp tục chầm dọc nói Tú Lan à Để ta nói cho cô biết Cái gì gọi là câu hồn thuật Có thể cô không hiểu được Nhưng ta thể biết Nhẫn thần của Vương Tú Lan đột nhiên thay đổi Cô ta nhấn răng, lấy từ trong túi sang một thoải son. Cô ta mở nắp rồi thẳng nhiên bôi lên môi. Đây là hành động trước đây tuyệt đối không bao giờ xảy ra với Tu Lan. Mí mắt của tôi giật giật, tôi tiếp tục nói. Cái gọi là câu hồn thuật, đòi hỏi phải có một số thứ làm thuốc dẫn. Những thứ này phải là những thứ lấy được từ chính thân thể của mục tiêu. Ví dụ, máu, tóc, thậm chí là móng tay. Sau khi có những thứ làm thuốc dẫn này, còn phải biết chính xác ngày sinh bắt tự của đối phương, phải thật chính xác mới thành công được. Làm xong hai bước chuẩn bị này, tiếp theo chính là quá trình thi pháp. Về chi tiết, các môn phái đều không giống nhau, nhưng các bước lớn về cơ bản sẽ đều giống nhau. Tập trung tinh thần vào thúc dẫn trong đầu mặc niệm ngày sinh bắt tự của đối phương, miệng thì niệm chú độc môn, nhưng cũng phải phối hợp với thủ quyết tương ứng. Thiếu một bước cứng sẽ không thành công. Sau khi hoàn thành bước này, vật môi giới để câu hồn mới có thể luyện chế ra. Sau đó cần phải tiến hành một bước quan trọng nhất, đó chính là cho mục tiêu ăn vật môi giới. Hành động tô son của Tu Lan trật đông cưng lại, nhưng sau đó đã trở lại bình thường. Tu Lan mít môi, đút tỏi son vào trong túi, cô ta lệnh lùng nói. Phương ca, ngươi nói tiếp đi. Giọng điệu của Tu Lan vô cùng âm lạnh, nghe giống như là gió lạnh tiết đại hàn vậy. Bất giang tôi lại dùng mình một cái. Vẫn cần ta phải nói thêm hay sao? Anh cả cô cũng vậy. Anh hai cô cũng vậy. Làm sao có cơ hội lấy được tóc hay móng tay của ta? Càng không phải nói đến việc cho ta ăn thuốc dẫn. Còn chuyện ngày sinh bất tự thì sao? Lúc sinh thời, cha mẹ nuôi cô đề cập với trưởng thôn. Cô cũng không mất quá nhiều thời gian để mà tìm hiểu được từ trưởng thôn. Bởi vì ta đã thi triển định nguồn thuật cho bản thân. Cho nên nói, một phần thuốc dẫn không đủ để câu hồn phách của ta ra ngoài. Phải mấy phần, thậm chí hàng chục phần mới có thể thành công. Mà thứ ta ăn nhiều nhất trong thời gian này, chính là những hộp cơm do chính cô mang tới. Tay nghề nấu ăn của cô rất là tốt. Món ăn nhẹ nhàng, có hương vị khác. Đáng tiếc là, ta mới chỉ phát hiện ra cái gọi là hương vị khác. Kể thực, chính là chất môi giới để mà câu hồn. Tù Lan à, cách đây không lâu. Quảng Pháp đã liên lạc với cô rồi phải không? Hắn ta đã biết cô rất giỏi trong việc này Cho nên hắn ta đã dùng 8 triệu Để mua chủ cô Để có được số tiền lớn này Cô không chỉ bán đứng ta Mà còn bán cả đám dân thôn như bọn phương đường Cô đem thuốc dẫn giao cho Quảng Pháp Sau đó bỏ vào thức ăn của đám sinh viên Như bọn tử thường Như vậy Hàng chục mục tiêu câu hồn đã bị khóa định Cô biết sự việc tả ác này Không gây ra chết người Để trước bản thân thoát khỏi sự hiểm nghi Cô đã biết Cô cũng phải áp dụng với chính bản thân mình. Cũng bị câu hồn. Cô đi theo bên cạnh ta để trải qua tất cả mọi thứ. Thủ đoạn rất là cao minh. Ta thực sự rất là bội phục. Tôi giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng, nhưng đôi mắt tôi lạnh như băng vậy. Vương Tu Lan vẫn rất bình tĩnh nhìn tôi. Cô ta thản nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp là một chiếc gương nhỏ và phấn bột. Cô lấy miệng mút chấm nhẹ vào phấn bột, sau đó vừa soi gương vừa cẩn thận xoa lên má. Thứ phấn này có mùi thơm nhẹ, chỉ cần căn cứ vào mùi thơm, tôi cũng biết đó phải là hàng cao cấp. Loại phấn bột này rất dễ sử dụng. Với cách trang điểm như vậy, ngoại hình của Vương Tu Lan trong nháy mắt đã xinh đẹp lên rất là nhiều. "Phương ca, ngươi đúng là rất phi thường, nhanh như vậy mà đã nhìn xuyên thấu ta rồi." Nhưng nhất định, ngươi đã nhìn sai điều gì đó. Đúng là ta rất thích ngươi, chỉ có điều còn chưa đến mức biểu hiện, chỉ là có một chút thích mà thôi. Cô ta đóng nắp hộp phấn lại, rồi cất vào trong túi. Tiếp theo, cô ta thu chân lại, người khuynh chân trước mặt tôi. Chúng ta làm quen lại nha. Ta, Vương Tu Lan, đệ tử nội môn của Tật Đường Cẩu, sở trường về dưỡng quỷ câu hồn và chuyện tạo tác ác mộng ma. Du Lan chìa tay về phía tôi nói: "Phương Quy, ta tu mới nhập hành, các phương diện đều biết một chút, tương đối đồng đều." Tôi lạnh nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng bắt tay cô ta. Khi vừa chạm tay tôi, đã rụt lại ngay. "Cô đã nuôi dưỡng bao nhiêu con quế nước ở hồ chứa nước phía sau thôn?" Vẻ nghiêm túc của tôi rơi vào mắt cô ta, nhất định là sẽ rất buồn cười. Vương Tu Lan vui vẻ nở ra một nụ cười nói: "Phương ca, sự hiếu kỳ của ngươi thực sự là không hề nhỏ. Vậy thì chúng ta sẽ thành thật với nhau. Tổng cộng là 22 quân quỷ nước. Còn đứng đầu ngươi đã quen thuộc rồi, bởi vì ta đã cho cô ta vào trong mộng cảnh của ngươi, hóa trang thành đại mỹ nhân Cương Diễu để hù dọa ngươi. Giới thiệu cho hai người làm quen với nhau." Vương Tu Lan vỗ tay một cái, một tiếng động vang lên. âm vang đột nhiên nổi lên quần quật, khiến cho môi trường trong nhà tôi trở nên vô cùng u ám. Một nữ nhân mặc áo vải thô màu trắng đột nhiên xuất hiện. Mái tóc đen của nữ quỷ bay ra phía sau, trông giống như là hàng trăm con rắn đen đang tìm mồi. Những giọt nước từ trên mái tóc đen rơi xuống, đây là đại biểu cho thân phận quỷ nước của nó. Dung mạo của nữ quỷ rất bình thường, nhưng trong vòng thì tôi biết, chính là con nữ quỷ đã hóa trang thành khương diễu. Người trên tảng đá lớn bên hồ chứa nước trong cơn ác mộng. Phương đại ca, tên ta là Lưu Mỹ Thục, ngươi có thể gọi ta là A Thục. Còn nữ quỷ lễ phép cúi đầu rồi nói: